Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 169, Hiểu lầm Đầu đường, Trương Hoài tại hai tên tùy tùng nâng đỡ, từ dưới đất bò dậy, chịu lâm tú, cắn răng nói, ngày bình an bá nhi tử đúng không, ngươi chờ ta. Dứt lời, hắn liền đối với mấy tên tùy tùng nói, ẻ e đi. Thảo Hán không ăn thiệt thòi trước mắt, từ vừa rồi một cước kia đến xem, hắn không phải là đối thủ của người nọ vẫn là trở về lại từ từ tìm hắn tính sổ sách Tự mình làm chuyện tốt, triệu linh quân lĩnh công, lâm tú chính nín một bụng ủy khuất, nhìn về phía Trương Hoài, cười lạnh nói, Ê e đi, ngươi nghĩ đi đâu, bên đường ẩu đã lão nhân, nhục mạ thanh lại ti quan viên, còn muốn đi, điến thanh lại ti đi. Trương Hoài ngày bình thường ương ảnh quen rồi, thanh lại ti cũng không ít đi, nghe vậy dảo cực nói, chị A, dùng thanh lại ti làm ta sợ, đi thì đi, ta lại muốn nhìn. Họ lưu có dám hay không quản bản công tử sự tình. Mấy tên tùy tùng đi theo hắn, ngên ngang hướng Thanh Lại Ti mà đi. Rất nhanh, Thanh Lại Ti trên công đường, Lưu Lan Trung phân phó nhà dịch nói, cho hai vị công tử ban thưởng ghế ngồi. Lâm Tú cùng Trương Hoài các ngồi ở trên một cái ghế, Lưu Lan Trung hỏi, hại vị công tử đây là thế nào, làm sao nháo đến Thanh Lại Ti đến rồi. Trương Hoài lạnh lùng nói, ở người này tại đầu đường vô cớ ra tay với ta, lựa nhân. Ngươi xem đó mà làm thôi Lâm Tú thẳng nhiên nói Ờ người này ẩu đã lão nhân trước đây Đông đảo dân rõ như ba ngày Bản công tử chẳng qua là thấy việc nghĩa hăng hái làm Ngăn lại hắn ác liệt hành động Thấy việc nghĩa hăng hái làm chẳng lẽ có sai sao Hai vị nhất đẳng ông bác tử Riêng phần mình có riêng phần mình lý do Quyền chuyện Thanh lại ti từ trước đến nay là không lẫn vào Lưu Lan trũng bổng nhiên đứng người lên Nói Ngày bản quan trong bụng bổng nhiên có chút khóc Vương chủ sự Án này ngươi tới thẩm tra xử lý đi Vương chủ sự trừng lớn hai mắt, lập tức nói, Ê Hạ quan Hạ quan trong bụng cũng có chút khó chịu, liệu chủ sự, vẫn là ngươi tới đi? Lưu Lan trung cùng vương chủ sự lần lượt rời đi, liễu Thanh Phong đang muốn đi lên? Lâm Tú bỗng nhiên nói, vì án này ta tới thẩm. Trương Hoài trừng to mắt, cả giận nói, kể dựa vào cái gì, ngươi có tư cách kiểm án, ngươi nếu có thể thẩm lời nói, ta cũng có thể thẩm. Lâm Tú từ trong ngực lấy ra một khối nhãn hiệu, Khi hắn trước mắt lung lay hỏi, Ờ ngươi cũng là thanh lại ti chủ sự sao? Trương Hoài sững sốt một chút, Lúc này mới hiểu được, Hắn mới vừa nói một câu kia, Khi ta thanh lại ti không người là có ý gì, Hắn là thanh lại ti chục, Bản thân chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Bản thân phạm án bản thân phán, Tại sao có thể có người vô sĩ như vậy? Lâm Tú mở ra luật sách, Trùng Điệp vỗ xuống kinh đường 1, Nói, Kỳ an hóa bách tử Trương Hoài, Ngươi bên đường ẩu đã lão nhân Trở ngại thanh lại ty quan viên phá án, bản quan hiện tại phán ngươi trượng hình 30, tù 10 lươm ngày, phạt ngân 10 lượng, ngươi nhưng có không phục. Lâm Tú thân phận bây giờ là thanh lại ty chủ sự, hắn mỗi một đầu phán quyết đều có pháp có thể theo, mà lại nghiêm ngặt dựa theo luật pháp, đơn giản là tại luật pháp quy định phạm vi bên trong, cho hắn trên cùng phán mà thôi. Bên đường ngẫu đã người khác, vẫn chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng, phạt 10 trượng đến 30 trượng, tù 7 đến 15 ngày. Trở ngại công sai phá án, phạt ngân nghị đến 10 lượng, tù 7 ngày trở xuống Đây đều là viết tại luật pháp bên trong. Trương Hoài phẫn nộ nói, kẻ ta không phục, ngươi cũng nên đường phố ẩu đảng khác, ngươi đạp ta một cước kia tính thế nào? Lâm Tú nói, ở ngươi là ẩu đảng người khác, ta là thấy việc nghĩa hăng hái làm, hái này không thể nói nhập là một, ngươi ngày thường nếu là học thêm chút lúc pháp, liền sẽ không hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy, ngươi tới, đem hắn đoền, hành hình. Lúc trước giữ lại Thanh lại Ti chủ sự vị trí, vẫn là rất hữu dụng, là mời không cùng hắn giảng đạo lý thời điểm, hắn còn có thể cùng bọn hắn pháp luật. Chỉ là hành hình thời điểm, Thanh lại Ti không người nào dám đánh, thế là Lâm Tú liền tự mình động thủ, 30 đánh gậy qua đi, Trương Hoài liền ngãy tru lên khí lực cũng không có. Liễu Thanh Phong nhìn xem Trương Hoài bị bắt đi, biểu lộ cực độ khoái ý, Lâm Tú thở vào trong lòng hừ giỏi, hỏi: "Ở ngươi và hắn có thù?" Liễu Thanh Phong cúi đầu xuống, trầm mặt không nói. Lâm Tú cũng không để ý, nói, "Y không sao, không tiện liền không nói rồi. Hồi lâu, Liễu Thanh Phong mới nhẹ gật đầu, nói, ý không có gì không có tiện. Lâm Tú cũng là bây giờ mới biết, Liễu Thanh Phong còn có cái này dạng một đoạn cố sự. Khi hắn vừa mới nhập chức Thanh Lại Ti lúc, trong lòng còn chỉ có bộ khoách trách cùng sứ mệnh, đã từng bởi vì Trương Hoài bên đường đùa dẫn dẫn, đem hắn mang về Thanh Lại Ti. Một lần kia, Trương Hoài không có nhận bất kỳ xử phạt nào hắn lại gặp bị trương hoài trả thù cùng hắn đã định ra hôn ước vị hôn thê tại trương hoài dẫn dụ bên dưới bởi ham trương gia vinh hoa phú quý lựa chọn trở thành trương hoài tiểu thiếp liễu thanh phong mẫu thân vậy bởi vậy một bệnh không tầm thường mấy lần suýt nữa bước vào quỷ môn quan hắn nguyên bản có thể có một hạnh phúc dành lại bị trương hoài phá hủy nhân sinh lâm tú vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi e nàng có thể dễ dàng như vậy bị trương hoài dụ hoặc cũng không phải người lương phối người còn trẻ về sau sẽ gặp phải tốt hơn. Liễu Thanh Phong lắc đầu, nói, e đây là lựa chọn của nàng, ta không trách nàng thế nhưng là lâm đại nhân, chẳng lẽ cũng chỉ có quyền quý, tài năng trừng trị quyền quý sao? Liễu Thanh Phong ngữ khí rất không cam lòng, nhưng cũng là hiện thực, nếu không, cũng sẽ không có thiên đạo minh dạng này tổ chức xuất hiện, nếu như không có người cường đại đến có thể chế định quy tắc, yếu như vậy thịt mạng hăng chính là vĩnh viễn quy tắc. Trầm mặc một hồi, Liễu Thanh Phong nhìn xem lâm Tú, nói. Lâm Đại nhấn định phải cẩn thận, Trương Hoài cái này lòng người ngực nhỏ hẹp, có thuốc báo, là một mười phần tiểu nhân, hắn công khai không dám thế nào, ngược phải cẩn thận hắn sử dụng một chút âm hiểm thủ đoạn, tới đối phó Lâm Đại người bên cạnh. Đối với Trương Hoài, thật sự là không có cái gì thật lo lắng cho. Lâm Tú người bên cạnh, vốn là không có mấy cái. Cha mẹ ở tại vương đô chỗ an toàn nhất, tương tự là nhất đẳng bá, an hóa bác không dám, cũng sẽ không đối bọn hắn làm cái gì. Về phần hắn thê tử, dám đối với Triệu Linh Quân có ý đồ gì, Lâm Tú kính là tên hắn tử, hàng năm ngày dỗ đều sẽ đến bọn hắn một nhà trước mộn dân hương. Thải y nơi đó, có hai vị mật thám bảo vệ. Đến như nhà mới, vô luận là Linh Âm hay là Tần Nguyễn, đều không phải đèn đã cạn dầu, mà lại Lâm Tú vậy cùng với các nàng, hắn càng không có cơ hội gì. Lâm Tú cũng không nghĩ đến, hắn còn có thể đối với hắn thế nào. Dù vậy, Lâm Tú vẫn làm chút an bài Hắn sẽ không nhỏ nhìn bất luận kẻ nào Một cái tầm thường tiểu nhân vật Cũng thể làm ra đại sự kinh thiên động địa Hoàng Thao đã chết An bài tại Hoàng gia tuyến chim Gần nhất vô sự có thẻm Vừa vặn lại có nhiệm vụ mới Để nó thời khắc nhìn chằm chằm trương hoài động tĩnh chính là Những này mật thám chim Lâm Tú dự định lại nhiều bồi dưỡng một chút Chuẩn bị bất cứ tình huống nào Trương Hoài bị giam vào thanh lại Ti đại lao về sau Không có qua một can gì Liền bị người trương gia đón đi An hóa bá tự mình đến thanh lại ti tiếp người Thanh lại ti lan trung cũng không có ngăn cản Đánh hắn kia 30 trượng Đã rất không thể tưởng tượng gũn Đem một cái nhất đẳng bá nhi tử nhốt Tại trong đại lao nửa tháng Đây là rất không thực tế sự tình Từ dưới nhân khẩu bên trong hiểu rõ Đến nhi tử cùng bình an bá chi tử suộn về sau An hóa bá liền tuyệt báo thù cho hắn tâm tư Cùng là nhất đẳng bá Bình an bá trong vòng nửa năm liên tấn hai cấp Thánh chính nồng Không nên đắc tội Húng chi Hắn vẫn cùng Vũ An hầu là thân gia Hắn cũng đắc tội không tầm An hóa bá nhìn xem cho thuốc Thì kêu đau không ngừng nghi tử Tức giận nói Y về sau đem ngươi con mắt đánh bóng một điểm Thiếu cho lão tử đắc tội những cái kia không đắc tội nổi người Dứt lời Hắn liền phẩy tay áo bỏ đi Trương Hoài trong lòng vô cùng bị khuất Trên đường đã trúng nặng nề một cước Đến thanh lại ti lại bị đánh cho một trận Về nhà về sau Phụ thân còn không cho hắn báo thù Khẩu khí này hắn làm sao có thể nuốt trôi. Bất quá hắn vậy minh bạch, mặc dù hai nhà đều là nhất đảng bá, nhưng nhà mối cảnh, giống như không có kia lâm tú lớn. Chủ yếu là người kia cưới một người lợi hại thê tử, phụ thân không dám đắc tội. Trương Hoài trong lòng thầm mắng một câu ăn bám gia hỏa, cũng không định này bỏ. Qua! Cơn giận này không ra, giấu ở trong lòng mười phần khó chịu. Nhưng hắn lại không biết làm sao trả thù. Nói đến trả thù, hắn kỳ thật không thích trực tiếp trả thù đắc tội hắn người kia. Cái này dạng rất không có ý nghĩa. Tâm linh đau đớn, muốn lớn xa hơn nhục thể, hắn thích làm cho tội hắn người, cả một đời đều sống ở âm ảnh cùng tiết núi bên trong. Hắn gọi đến hai cái tùy tùng, nói, cho cho ta nhìn chầm chầm cái kia lâm tú, xem hắn mỗi ngày đều đang làm gì, bên người đều có người nào. Lâm tú mấy ngày nay sinh hoạt rất quy luật, cùng trước kia không có gì khác biệt. Mỗi ngày phần lớn thời giờ đều ở đây tu hành, lúc ra cửa, hắn phát giác được có hai cái theo dõi trình độ cực kém người theo hắn, cũng biết bọn họ là Trương Hoài phái tới, nhưng lại tùy ý bọn hắn đi theo. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, người này còn có thủ đoạn gì nữa. Đêm An hóa bá phủ Trương Hoài nằm lì ở trên giường, nghe hai tên hạ nhân báo cáo. Cái này lâm tú, mỗi ngày không phải trong nhà, chính là trong cung, hoặc là đi một cái hí lâu nghe hát hoạt động mười phần quy luật. Trương Hoài hỏi, hắn đi hí lâu làm cái gì? Một tên hạ nhân nói, kia khi hí lâu bên trong, giống như có một hắn thích con hát kia con hát tại vương đô có chút danh khí bên người có thực lực cao cường hộ không ít con em quyền quý bao quát mấy vị hầu tước phủ công tử đều bình cử tuyệt ở ngoài cửa. Nghe nói là lâm tú thích con hát Trương Hoài vốn đang động chút tâm tư nhưng nghe hạ nhân sau khi nói xong liền bỏ đi suy nghĩ Ngay cả hầu tước phủ công tử đều không biện pháp nữ tử, hắn cũng không còn đoạn gì. Lúc này, một tên khác hạ nhân nói, Ơ thiếu gia, ta phát hiện kia lâm tú có một quái địa phương. Trương Hoài nói, Ơ địa phương nào, nói. Kia hạ nhân nghĩ nghĩ nói, Thì hắn có hai ngày buổi sáng, rời nhà về sau, không đi trong cung, Mà là tha rất xa con đường, đi đông thành một nhà cửa hàng bán bao ăn bánh bao. Trương Hoài nói, Ơ ăn bánh bao có cái gì kỳ quái, Có lẽ là nhà kia bánh bao ăn ngon. Khi hạ nhân nói, cái cửa hàng kia bánh bao thật là tốt ăn, nhưng hắn thế nhưng lành đẳng bá công tử, muốn ăn bánh bao, vì tiện gọi cái hạ nhân đi mua là tốt rồi, còn dùng bản thân tha đường xa như vậy, chỉ vì ăn hai cái bánh bao. Hắn nhìn xem Trương Hoài, nói, ở nhà kia cửa hàng bánh bao, không chỉ quánh bao ăn ngon, quả phụ bà chủ gọi là một cái phong vận, ta hoài nghi, nàng là kia lâm tú nuôi dưỡng ở phía ngoài bên ngoài trạch. Trương Hoài nghe xong những chi tiết này về sau, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nói, nghỉ dấu sâu như vậy, nhất định là sợ hắn nương tự phát hiện, hát hát, bà chuỗi kỹ có bao nhiêu phong vận, ngày mai đi xem một chút. Khi hạ nhân do dự nói, nghề thiếu gia, người kia chúng ta không thể treo vào A, nếu chọc giận hắn, lại đêm này bắt vào thanh lại ti. Trương Hoài hừ lạnh một tiếng, nói, người ta không thể treo vào, luôn có người chuộng nị, ta lại muốn nhìn, tại cái kia vị diện trước. Hắn còn có thể hay không phách ly lên. Ban đêm, Lâm Tú ngồi ở bên cạnh bàn, từ con vẹt kia trong miệng nghe tới khi cửa hàng bánh bao hay quả phụ hệ bà chủ hệ mấy cái này từ lúc cả người đòi ngây dại. Hắn đối lương tâm phát thệ, hắn lần này thật không có tính toán cẩu hoàng đế tứ. Hắn chính là giống như trước đây đi ăn bánh bao, thuận tiện nói bóng nói rõ một chút bà chủ, gần nhất có hay không gặp được cái gì khó xử, có hay không mắt không mở côn đồ cùng công tử bột quấy rối cái gì. Mặc dù Đông Thành Nha tại phụ cận an bài bộ khoái tuần tra, nhưng cổ hoàng đế bàn giao cho hắn nhiệm vụ, chính hắn vẫn phải là để ý một chút. Tên kia có phải là hiểu lầm cái gì? Các bạn đang nghe truyện trên website www.coopda.net